các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net phát vẫn giữ đúng lời hứa là sẽ về thăm ông chỉ mấy giây sau là phán quan đại nhân và quỷ sai hiện lên phán quan đại nhân ra lệnh cho quỷ sai chói tay thằng phát lại mà dắt đi phán quan nói với cha nuôi thằng phát xin phép ngài cho chúng tôi, tôi được dắt người, dắt người đi cha nuôi thằng phát chỉ biết gật đầu trong nước mắt mà nhìn con nuôi của mình tan biến dần đi quay về cái ngõ chợ nhỏ người dân kinh hãi khi mà lúc họ coi lại cái xác con mực thì thấy chỉ còn xương trắng mà trên xương là chẳng c h ị ệ t những vết xăm đen đỏ nghĩ đó là thần chú người ta cũng lập mộ chôn cất nó t ử tế sống trên cõi đời này mỗi người đều có một cái số phận riêng có thể là trả nợ mà cũng có thể là hưởng phúc từ kiếp trước chúng ta dù có lòng tốt đến đâu cũng không thể thay đổi được đạo lý đó luật nhân quả luôn tuần hoàn mạnh như linh cầu mà cũng còn bị chấn á c bởi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net